Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không dám nói thêm nhiều về công việc của ban thường xuyên phải làm Cắt cổ gà, đâm tiết lợn Và cả câu chuyện uống máu ăn thể giận người theo lệ của nhà ông Thịm Khoảng 3 giờ sáng ngay vợ chồng vẫn còn xây xư trò chuyện Chúng tôi bắt đầu cố gắng suy diễn này kia Vì có vẻ như là những câu chuyện ở hai vùng xa xôi lại có những giáp nối không ngờ Anh Bình, thôi em tin anh Tin bố cú Binh không phần là hạng háo sắc, nhưng bạn của anh em phải nói cho anh nghe. Có vấn đề gì sao? Nhân những cái chuyện anh kể về anh đại em mới ngộ ra anh đại khá háo sắc. Em nói sao? Anh có nghĩ anh ấy đã lợi dụng tục cậy cửa của người giao để vui vẻ của các cô gái xinh đẹp kia? Nó có dù anh đi. Ông nói trước đó đã từng còn nó thì anh không rõ. Rất nhiều lần gặp, em thấy anh ấy cứ nhìn vợ của bạn mình rất kỹ. Cứ giống như là thèm thùng lắm vậy đó. Chắc em nhạy cảm quá thôi, với cả đàn ông có chút tính đó cũng không đáng kể chứ. Không đáng kể, nhưng làm gì cứ phải nhìn chăm chăm, ánh mắt thì bất định, không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, đảo lên đảo xuống khắp cơ thể thế. Tôi mới nhớ nãy vợ có nhắc đến chuyện ăn tiết, mà em gặp nó đi mua tiết thật sao? Đúng vậy, em nhớ cái hôm sinh nhật vợ anh ấy, thậm chí nhà anh ấy còn ngâm cả rượu rắn, rồi cả tiết với mật ba ba. Vậy mà anh nói là cả đám các anh sợ tiết canh đến ra Em để ý quá đó thư thực thì anh cũng không uống rượu tốt Thành ra thì cũng chẳng quan tâm rượu nhà nó có quái gì Thật ra thì có tiết với mật ba ba sao Dạ vâng ạ Bá của em toàn mang thuốc cho nhà em Bố em ngâm suốt Ngâm con gì em chả biết Tiết ba ba thì phải nhìn kỹ Chứ mật ba ba non cái thì biết ngay Tôi thấy gái của mình sường sường, răng thì không biết ai xui nghiến vào nhau kèn két. Rõ ràng những ngày lên nhà sàn uống với ông Thìm, cả đám đã hứa hẹn với nhau không động đến rượu rắn bà bà nữa. Ông Thìm cũng là một tay chơi rượu hạng sành sỏi nhung hiệu mật gấu với ông ấy quá thường. Trong góc tù nhà sàn luôn có rượu phát nọc rắn, khi còn thế ông ấy nhồi cả vào vải một con hổ mang hoặc hẳn là một nửa con chăn lớn. Một hôm ông dù lũ chúng tôi ra ngoài sân xem em ban thử làm thịt ba ba. Đó là lần đầu ban được làm thịt con vật hiền lành như thế, mà cũng thật khó để giết như thế. Trước đó khi cắt thít gà, giọt máu đầu tiên nhỏ ra từ cổ của gà trống sẽ được ông thịm hứng lấy vào trong chén rượu mới. Rượu này hạ thổ cất lên phải rót ra ngay một cái chén, chén này dành lên cúng cho riêng ông cụ thân sinh của ông thịm vốn là một hào kiệt kiêm chúa đất. Nghe ông thìm khoe thì chúng tôi được biết cái dòng dõi săn bắn đã tiệt dần kể từ khi ông cụ bắt đầu chế thuốc nam. Không chẳng rõ vì sao ông cụ lại đường đột thay đổi, nhưng những thói phong lưu của chúa đất thì không dỡ bỏ đi được. Nhà không có nô ra, ông thìm phải tự đi dừng. Bởi lẽ vậy cho nên ông đã quen với bố chồng nhà bá vợ tôi. Quen với dáng đứng ra trường, ông Thìm đứng giữa sân chỉ trỏ vợ con. Bà Thìm thì im lặng, bàn cũng im lặng. Nhìn cũng không có vẻ gì lúng túng với con ba ba kia. Lật ngựa con ba ba lên, ban bình thàn nghỉ cổ của nó không cho nó nấp, miết nhẹ một đường dao làm cho máu gì ra vừa phải. Nhanh chóng ông Thìm đỡ lấy cổ ba ba bằng chén rượu quý, rồi lên nhà ngay. Tiếng hấn vái bắt đầu vang lên, bên dưới sân những tiếng lờ hét của bọn lợn và gà in ỏi. Bạn lại đường say ra quét sân mau, chúng tôi muốn đưa em ấy một tay, mà sau mấy lần ấm ảnh không muốn làm nữa. Bạn hiểu ý không để chúng tôi tranh việc, em lặng lẽ đổ nước rồi quét cho bằng sạch đống lông gà giữa bê bít máu sẫm. Rồi em lại về cầm cụi vào bếp để phụ mẹ nấu nướng. Lạ rằng chiến rượu hứng chúng giọt máu loãng, thoáng trông đã không hề đổi màu. Vẫn là cái màu vàng nhạt như trước, người thấy cũng không khác gì. Chiến rượu đó được ông Thịm chuyển cho lũ chúng tôi uống lần lượt, mỗi đứa một nhấp. Đoạn ban bưng ra bật ba ba, cây sắc xanh của mật đã nhạt nhạt hơn bà nãy mổ ra, mà được đựng trong một chiếc hũ thủy tinh. Chính tay của ông Thịm mới nhỏ được mật vào rượu. Rồi chúng tôi uống theo ông. Ông thìm nhắm mắt dốc một hơi hết cạn chén. Đấy chén không được vương lại dù chỉ là một giọt. Uống xong, hai hàng di mép của ông rung nhẹ lên. Ánh mắt quắc vào nhau nhìn hơi sợ. Ông còn dốc chén đổ xuống ra hiệu đã cạn. Chúng tôi nhìn thích tự hiểu. So Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net